Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngay trong cái sân nhà của cô Thư Mày nghe xong cũng giật nảy mình Ủa, cái gì ghê vậy? Ở cả tuần nay rồi, có làm sao đâu Tao không biết nữa Mà mày cũng biết ai nhập vào Tao đều có thấy mặt mà Ừa, mà lần này là ai vậy? Tao nói nhỏ mày nghe Mày nghe, mày đừng có nói lại với ai đó Ừa, mày nói đi là một cô gái, cô giống y như là cô thư luôn. Gì ghê vậy? Hay mày có lầm không? Sao mà lầm được? Mấy lần ta chuẩn bị bị nhập á, ta thấy có nhiều người lắm, họ đứng xếp hàng thành một hàng luôn, rồi họ mang đồ trắng nữa. Nhưng cũng có khi á, chỉ có hai hồn ma gần ở chỗ tao rồi áp vào tao thôi. Gì mà ghê quá vậy mày? Ờ, mày đừng nói ai nghe nghe, mất công tao bị đuổi việc đó. Ừ. Ta biết chứ, mà cô thư dậy chưa? Chưa, cô thư còn bận ngoài xó quần áo á. Thôi, giờ mày ở đây chơi với tao đi. Ừ. Trang ở đó hấp chơi với mày chứ chưa có dụ về nhà. Hai hôm sau, Trang được đi chợ mua đồ cùng với Mai. Mua xong, hai đứa hí hửng về nhà. Vừa đến nhà thì đã thấy có người đàn ông ngồi đó. Dị Trang đã nhìn vào tấm ảnh cưới treo ở trong phòng khách nên biết chắc chắn đó là ông chủ. Tràng lịch sự chào hỏi. "Dạ, con chào chú." Người đàn ông đó chỉ ngước lên nhìn nó rồi khẽ cười. Nó lủi thủi đi vào bếp phụ giúp cô thư cho kịp bữa tối. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn thì cô thư mới giới thiệu. "Ừm, uhm, đây là chú Trung, chồng của cô đó." Nghe thấy tên đó, nó đờ người ra. Thì ra đây là người mà Hồng Ma kia muốn tìm sao? Bọn họ có quan hệ gì chứ? Thấy tôi đờ đạc, chú Trung mới hỏi. Nhìn chú lạ hay quen mà nhìn trân trân vậy con? À, dạ. Dạ lạ. Sau đó chú Trung cũng hỏi nó vài câu cơ bản nữa thôi. Còn lại bọn họ nói chuyện gia đình vui vẻ lắm. Nhìn cách chú ấy chăm sóc hay nói chuyện, Trang liền biết chú ấy đúng là người đàn ông tốt. Càng tối sầm, họ lại cùng nhau ra trước hiên nhà ngồi chơi hong gió. Yến thì về phòng từ lúc nào, nó cũng tới cái cửa ngồi chút rồi đi dọn dẹp, lại cũng cái mùi đó được gió đưa vào trong mũi nó. Không biết cái mùi bùn đất ở đâu á mà cứ lâu lâu bay về hướng này á khó chịu ghê luôn á. Nói rồi nó lại bỏ đi, nó biết cái mùi đó bởi vì nó là nông dân mà. Mùi bùn đất sau mưa thì bốc lên tanh tưởi lắm. bản đi hơn một tuần. Sáng nay nó mới mang mấy tấm nệm mới trên ghế sofa ra nắng phơi cho sạch sẽ. Nó còn lấy cây đập đập cho bụi bay bớt đi. Vừa đập vừa hắt hò, tự dưng nó thấy sống lưng mình lạnh ngắt, từng lớp từng lớp da gà nổi lên cục cụm. Bàn tay nó lại buông thõng, đầu lại lắc lư. Sau đó, bàn chân nhẹ nhàng bước đến trước cửa nhìn vào nhà, miệng mấp máy. "Quay mặc ông để vào trong đi." Tôi muốn vào nhà, xin giúp tôi. Trang cứ đứng đờ ra như thế, dù có nghe tiếng gọi nhưng bản thân nó không có điều khiển được. Khi bị nhập như thế, nó đều biết hết, biết người nhập mình có dạng như thế nào và họ nói gì. Nam đứng đó cứ gọi nhưng Trang không trả lời. Biết là Trang đang bị nhập nên Nam liền leo hàng rào nhảy dù, chạy nhanh đến bên Trang và chạm vào nó. Hồn nhập vào người nó nhanh chóng xuất đi. Trang tiểu lăn ra, cũng may có Nam đỡ kịp. Nam dìu nó ngồi xuống bậc thềm, bàn tay vẫn ôm gọn nó trong lòng, chờ nó tỉnh lại. 10 phút sau, nó cũng tỉnh được. Đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Nam. "Anh Nam, sao sao anh ở đây?" "Anh muốn tạo cho em bất ngờ, không ngờ gặp cảnh này. Em khỏe chưa?" "Em còn hơi nhức đầu một chút." Nói rồi, Trang ngồi dậy, Anh ờ, như nói anh làm ở trên này hả? Ờ, anh đi làm ở trong siêu thị kia. Mấy nay tăng ca, nay anh rảnh mới qua thăm em nè. Anh Nam siêng dữ ha, thời gian đâu mà đi chơi với người yêu. Anh làm á để dành tiền cưới vợ. Wow, nhất anh Nam rồi đó nghe. Nhưng không biết người ta có chịu lấy anh không nữa. Anh Nam vừa đẹp trai lại siêng năng, ai mà không chịu. Nhưng mà anh nghèo quá.